Video truyện kiếm hiệp chương vũ Mến chào quý tính giả Tiếp theo là phần 22 Linh mã hùng phong Tác giả tuyết nhạn diễn và đọc Chương vụ Dù. Dù phi ngô lúc này lên tiếng nói Theo tại hạ thì Cung chủ nên Cải trang dịch dung Thì hay hơn Dân lòng châu mại nói Ta là kim bích cung chủ Nếu bảo dân mổ Cải trang dịch dung thì làm sao phù hợp với thân phận của dân mẫu chứ? Du phi ngô mỉm cười nói, đây chẳng qua là chỉ dùng kế tùng quyền nhất thời. Khi nào diệt trừ xong chính đại hộ pháp hoặc tiến tới nửa tiêu diệt cả chủ nhân quyết bia và tứ đại thị vệ, lúc ấy khôi phục lại gương mặt thật thì có gì là không được. Đoạn cởi cái gói nhỏ ở phía sau lưng ra trao qua và nói. Đây có sẵn một bộ đồ y phục mới. Tài hạ đã chuẩn bị sẵn. Chẳng hài ý cung chủ thế nào. Dân Long cười. Du Quỳnh quả là chu đáo. Du Phi Ngô nhẽ miệng cười nói. Điều gì Tài hạ đã nghĩ đến dĩ nhiên cũng phải lo liệu cho ổn thỏa. Dân Long tung mình xuống ngựa. bỗng một giọng nói trầm hùng từ ngoài rừng vọng vào. một vị quyết Phật hầu kiếm cung chủ. Dân lòng châu mại. Lão đã đến thật đúng lúc, vào đi. Liền thay quyết Phật tẩm tỉm cười. Hai tay ôm lấy cái bụng to cận, Sải bước đi vào, hướng về phía dân lòng rồi không mệnh mãi. Quyết Phật xin khấu kiến. Dân lòng khoát tài. Miễn lễ, lão chỉ đến một mình thôi ư. Quyết Phật rồi nói. Quả về quyết manh phụng mệnh cùng chủ, canh giữ lãnh dân quán, chừa dám khinh động. Dân Long gật gù nói Thôi được rồi Hãy về báo lại với Quyết Mạnh Ông ấy có thể rời khỏi được rồi Đồng thời nói lại với Bằng thành bạch phụng triển cô nương Báo rằng dân mẫu có việc phải đi xa Chẳng thể gặp nàng Cáo từ được Quyết Phật sửng sốt nói Cùng chủ định đi đâu vậy Dân Long nhớ mại Lão đừng có hỏi nhiều Quyết Phật nghiêm mặt Bọn lão nô trung tâm vì chủ Hiện nguy cơ bốn bề, cường thù búa dây, Cung chủ đầu thể không cho biết hành tung, Đi xa với một người không thể tin được như thế này. dân lòng châu mài trầm giọng, đó là mệnh lệnh. Quyết Phật giật mình không dám nói thêm. Trong kim bích cung không ai dám chống lại mệnh lệnh của cung chủ, Bằng không sẽ bị tội phản nghịch. dân lòng có vẻ bất nhẫn, nhìn quyết Phật dịu giọng Lão nên biết dân mổ có nỗi niềm quẩn khúc riêng, không cho lão biết được. Quyết Phật cúi đầu, dân lão nồ hiểu, dân lòng trao dây cương vào tay của Quyết Phật, rồi lại nói. Lão tạm thời trong nâm con linh mã cho ta. Quyết Phật lại giật mình sửng sốt. Thật ra vì đại sự gì mà cung chủ ngài cả linh mã cũng không cần đến nữa. Cung chủ định che giấu thần phận kiêm bích cung chủ hay sao? dần lòng nhếch môi cười nói Đó là chiến thuật Thôi đi đi Quyết Phật châu mại Cùng chủ ra đi dội dã đến nỗi Những việc cần giao phó cũng không màng tới sau Dân lòng lại nhớ mại ngạc nhiên Ta còn việc gì cần giao phó lại chứ Quyết Phật ấp ủng nói Chẳng hạn như việc quyết si và sổ cô nương Hiện vẫn còn ở trong tay kim thủ ngọc nữ Dân lòng thoáng biến sắc Dân mẫu đã thất bại trong tay của nàng ta, không muốn gặp nàng ta nữa. Thoáng ngẫm nghĩ rồi đoạn lại nói tiếp. May là vị cô nương mưu cương bản tính không có ác, số mệnh của quyết si và sở cô nương cũng đành phó thác cho nàng xử trí thôi. Còn lão nô và quyết manh thì sao? Chúng thuộc hạ phải chờ cung chủ ở đâu? Dân lòng trầm ngâm nói. Sau ba hôm các người có thể đến thiên đài sơn tìm dân mẫu. Nếu không gặp ta, các ngươi hãy trở về Thái Sơn Ngài. Nụ cười trên mặt của Quyết Phật đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là vẻ thiểu não u sầu, y thờ thẫn gật đậu nói. Lão nô xin tuân lệnh. Dân Long cười giòn <cười> Đã tuân lệnh sao còn đứng đó? Quyết Phật giỏi vàng không mình cung kính. Cùng chủ hãy bảo trọng đoạn quay người mắt ngấn lệ dắt ngựa bỏ đi. Dân lông dõi mắt nhìn theo quyết Phật đi xa, thở hắt ra một hơi dài đoạn liền mở gói quần áo tự trong tay ra. Chẳng bao lâu hai người từ trong rừng bước ra, đi đầu là thủ tọa hộ pháp Tây Thiền Môn Du Phi ngộ. Theo sao chính là dân Long đã dịch dung cải trang mặc áo dài xanh. Chàng chẳng những đã thay đổi hoàn toàn trang phục, ngay cả chiếc quyết kiếm cũng được gói bằng một mảnh vải xanh hoàn toàn giấu đi thân phận của mình dù phi ngô sải bước đi đầu kẻ nói tại hạ xin dẫn đường nói liền thi triển khinh công phóng đi chẳng mấy chốc hai người đã đi ra khỏi phạm vi của nhạn đản sơn nhắm hướng thiên đại sơn mà thẳng tiến và ở phía sau họ cách chừng 50 mươi kim thủ ngọc nữ và sông hồ cũng rón rén bám theo hôm sau vừa sang canh tử từ trong những ngọn núi đá bừa bộn trên thiên đại sơn phóng ra hai bóng người Và nhanh chóng ẩn nắp vào một cánh rừng rậm Đó chính là Dân Long và Du Phi ngột. Ngoài rừng là một bãi cỏ xanh bằng phẳng Và rộng thân thang Núi non trùng điệp bao bọc xung quanh Rừng cây dày đặc như đang vào nhau Quả là một nơi hội họp tuyệt vời Bốn bề tĩnh lặng dĩ thường Sông Dân Long biết rõ Hiện đang có vô số cao thủ mai phục khắp nơi trên bãi cỏ Nhờ hai người khinh công cao siêu Hành động thận trọng Nên mới chưa bị phát hiện Dù phi ngô đảo mắt nhìn Quanh khu rừng đoạn khẽ nói Theo tại hạ thi Trên dầm cây mới là nơi an toàn nhất Dân lông gật đầu đồng ý Chọn một cây què cao Rồi phi thân lên ẩn nắp Trong cành lá rậm rạm Vậy xem ra nếu không cử động Thì không thể nào phát giác được Dân lông đưa mắt nhìn xuống bãi cỏ trống Chàng mỉm cười nói Tình tức của Dương Quỳnh hẳn không sai chứ. Dương Phi Ngô dội lên tiếng nói, Hoàn toàn chuẩn xác. Có lẽ dần cùng chủ cũng nhận thấy được. Dân Long gật đầu. Dân, quả đúng như vậy. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Đã sắp đến canh hai rồi. Dương Phi Ngô đảo mắt tứ phía. Rồi bỗng nói. Tại hạ rớt quen thuộc địa lý nơi đây. Hay ta thử thám tính một dòng xem thật hư ra sao. Vân Long cười nói, Vậy thì nguy hiểm quá, không cần thám tính trước cũng được. Dù phi ngô nhả miệng cười nói, Tại hạ quen đường thuộc lối, Và với thân phận là thủ tọa hộ pháp Tây Thiên Nôn, Chắc chắn là không có gì nguy hiểm xảy ra được. Lát nữa sẽ bình an, hoài lại đây ngay. Vân Long cười nói, Dù huynh nhất quyết đi Dù phi ngô nghiêm giọng Biết người biết thà Mới có thể trầm trận trầm thắng Việc tám tính trước Của tại hạ thật vô cùng trọng yếu Đoạn liền định phóng xuống đất Nhưng không ngờ bị dân lông nắm tay giữ lại Dù phi ngô kinh ngạc hỏi Dân cùng chú vậy là ý gì Dân lông cười khải Thú thật dân mẫu sắm đã biết hoài nghi rồi Dù phi ngô gượng cười Ơ Cùng chủ quá đà nghì đó thùi. Phải biết tại hạ chẳng quán tàn sương hát thịt. Từ bỏ cái địa vị thủ tọa hộ pháp Tây Thiên Môn hạ mình. Đến với... Dân Long cười lạnh lùng rồi ngắt găng. Đó chính là điểm khả nghi nhất. Hai nữa là tôn giáo đã lo nghĩ cho dân mổ hết sức chú đáo. Nhưng lại thiếu an toàn. Chính đại hộ pháp cùng với tứ đại thị vệ. Và chủ nhân quyết bia. Đó là toàn bộ tinh hoa thực lực của chính nghĩa nhai Tôn giá làm sao biết được một mình Dân mổ đương cự nổi chứ Mà dù tôn giá không nghĩ đến sự an toàn cho dân mổ Xong chả lẽ không nghĩ đến bản thân mình Dù phi ngộ áp ủng À À Im bích cùng thiên hạ vô địch Huống hồ lai suốt kỳ bất ý Công kỳ vô bị Giả lại nếu dẫn theo đông người Thì sao có thể tiến vào được Thiên Đài Sơn? Do vậy tại Hạ mới không đề cập đến. Dân Long cười gặp. <cười> Rõ là cuồng điệu nguy biển. Thiên Đài Sơn dân đầy bẫy rập. Đó là sự thật. Nhưng dân mẫu phát giác có rất nhiều ổ mai phục đã có ý làm ngơ để cho ta lọt vào. du Phi Ngô giỏi nói. Cùng chủ quá đà nghì đó thôi, Sở dĩ chúng ta không bị phát giác là bởi cùng chủ, Và tại hạ khinh công trát tuyệt, Họ không kịp phát giác ra đó mà. Dân lòng cười khỉnh, <cười> Với dân mổ thì miễn cưỡng thực hiện được, Nhưng tôn giá thì không thể nào. Dù phi ngồ tái mặt, Cùng chủ đà nghì như vậy, Tại hạ chẳng thấy nào biện hộ được. Dân lòng cười, Sự thật đã rành rành, biện hộ cũng vô ích. Còn điều khả nghi lớn nhất chính là chuyện tôn giá đang định diện cớ bỏ trốn đây. Dù phi ngô trắng rằng nổi. Tùng chủ đã khẳng định như vậy, tại hạ cũng chẳng biết làm sao hơn. Nhưng chẳng hay, Dân Long cười ngắt lời. Tôn giá muốn biết về số phận của mình có phải không? Dù phi ngô mặt xám ngắt, y bậm môi làm thinh. Dân Long ung dung nói tiếp. Ít ra cũng phải giống như gì thế tẩu vậy, không thể chết dễ dàng đâu. Dù phi ngô tiêu niễu nói, cho dù cung chủ đoán đúng sự thật, nhưng giết chết tại hạ trong lúc này thì cũng chẳng phải là một điều hay. Dân Long cười cười nói, <cười> điều ấy tôn giá khỏi phải bận tâm. Thú thật dân mẫu đã dám tương kế tự kế theo tôn giá đến đây thì sớm đã có dự tính toán rồi. Trên đài sơn cao thủ văng đầy, e rằng dân cung chủ hôm nay không còn cơ hội thoát thần được đâu. dân lòng thản nhiên, tôn giá quả quyết như vậy sao? Vô phi ngồ cắng rằng nói: sông quyền nan đắc tứ thủ, hảo hơn không chống nổi số đồng bằng vào sức mình. Dân cung chủ tụi khó đường cự nổi giời số đồng cao thủ gió lầm." dân lòng bật cười. <cười> Sao ông giả biết dân mẫu chỉ có mỗi một mình hết, Dù phi ngồ sừng sốt Dù mẫu đã chính mắt chứng kiến dân cùng chủ không cho thuộc hạ biết về hành tung của mình Sau đó đã cùng du mẫu thẳng đường tới đây Vậy thì trợ thủ ở đâu ra hả Dân lòng cười đắc ý Ngũ vệ của kim bích cung không một ai ngu ngốc cả Quyết Phật sớm đã nhận thấy tầm quan trọng của chuyện này. Làm sao yên tâm để cho dân mẫu mau hiểm một mình chứ? Dù phi ngộ ngỡ ngẩn. Này. Nhưng rõ ràng cung chú đã hạ lệnh không cho họ thắc mắc đến kìa mà. Dân lòng cười. Đúng vậy, dân mẫu đã hạ lệnh là không cho họ được thắc mắc. Nhưng đâu có cấm họ ngắm ngầm theo dõi. Dù phi ngộ thở dài. Hời! Dù mổ không ngờ các hạ lòng gia thẳng ngai, Thì ra lại là gian xảo thế này. Dân lòng nhíu mày nghiến rằng, Ông giá cũng còn được một chuyện đáng khen, Trước khi chết còn đủ can đảm buông lời xúc phạm dân mổ. <cười> Người chết là hết, Giờ đã bị các hạ khám phá trồng tài, Có tích quyết kiếm hẳn không còn khả năng sống sót, Dù mổ còn sợ gì nữa chứ. Dân lòng trâu mại nói, vậy là tôn giá sẵn sàng chấp nhận bất kỳ bảo hình, có phải không? Dù phi ngô nghiến rằng, ngay lúc này có lẽ các hạ chưa muốn làm kinh động đến những người xung quanh đây. Đó không phải là bảo chứng cho tôn giá khỏi bị gia hình. Dù phi ngô mặt sáng ngắt, vậy thì tùy ý các hạ phán xử đi. Dân lòng buông tiếng cười khải, dùng tay phải ra mấy luồng chỉ phòng Quyết mặt toàn thân của Du Phi Ngô lập tức bị bế tắt, kể cả á quyền. Dân lòng hạ giọng, thật thấp rồi nói. Việc dùng cực hình bất cùng cũng có thể tiến hành một cách thầm lặng. Hôm nay dân mẫu phải dùng tôn giá để thí nghiệm mới được. Đoạn dung tay lên xoa hai vai của Du Phi Ngô một hồi. Du Phi Ngô người không thể động, miệng không thể nói, nhưng môi rung lên bằng bật. Mồ hôi đầm đìa chảy dài xuống hai bên má, hiển nhiên là y đang phải chịu đựng một cơn đau khủng khiếp. Dân Long mỉm cười nhìn Du Phi Ngô ra chiều hết sức là thích thú. Sắc mặt của Du Phi Ngô từ vàng chuyển sang trắng, từ trắng chuyển sang xanh. Biến đổi liên hồi và ánh mắt ra vẻ cầu khẩn tha thiết nhìn Dân Long. Dân Long làm ngơ, vẫn chỉ tủm tỉm cười lặng nhìn ấy chừng sau thời gian một bữa cơm dân Long mới khẽ vỗ hai cái lên vai của Dư Phi Ngộ, đồng thời giải khai luôn á quyền. Dư Phi Ngộ thở mạnh ra một hơi, giọng yếu ớt nói: Ta hả, hơn là tàn đấu mà. Dân Long xa sầm nét mặt. Dân Mẫu không có thời gian để nói chuyện dớ dẫn với tôn Giá Bây giờ thì đừng có trách dân Mẫu thi hành thủ đoạn tàn độc đó. Dù phi ngô dội nói Dù mổ sẽ thành thật nói Dân lòng cười nhạt Vậy mới đúng là người luyện giỏ chứ Trước hết tôn giả hãy cho biết đi Người phụ mệnh của ai đây Trưởng mồn tùy thiền môn, Dân lòng có vẻ thất vọng Âm mưu này cũng là do âm dương cường sắp đặt sẵn có phải không Dù phi ngô gật đầu Dân lòng trao mại rồi hỏi tiếp Và việc tụ hợp của chính đại hộ pháp dưới trướng của chủ nhân quyết bìa. Cũng là do tôn giá bìa đặt có phải không? Dù Phi Ngô thở hát ra. Chưởng môn Tây Thiên Môn bởi muốn lập đại còng bất thế dời chủ nhân quyết bìa. Nên mới nghĩ ra kế hoạch này. Nếu chủ nhân của Kim Bích Cung mà bị Tây Thiên Môn hạ được. Lập tức sẽ chấn động thiên hạ. Nhân Long cười rằng. Bằng cách nào mà bắt được dân mổ hả Rải độc chung quanh đây Trong vòng mười dặm Và tất cả cành lá trong khu rừng này Đều có chất độc làm cho tan xương nát thịt Dân lòng châu mại nói Chẳng có mùi vị gì, gì cả Khó thể tin được Dù phi ngô lắc đầu Loại chất độc này chính là Môn độc đáo của Tây thiền môn Nếu không đốt cháy thì Chưa phát sinh tác dụng Dân lòng cắn răng nói vậy là xung quanh đây đã bố trí người phóng quả rồi ít ra cũng có bốn trăm người giải độc trong phạm vi mười dặm rơi chất trái sẵn sàng dân lòng cười to <cười> vậy thì tốt quá tôn giả nên cảm tạ quý trưởng môn nhân đã nhọc tâm sắp bài giúp cho tôn giả được sớm thoát khổ nạn diệu phi ngầu kinh hải các hạ định làm gì đây dân lòng nhếch môi cười Giống như khi nãy làm cho tôn giá được nếm mùi khổ sở trong nội phủ. Dù phi ngộ cả kinh. Không, không, dù mẫu đã thú nhận hết rồi. Các hạ hãy cho dù mẫu chết nhanh chóng đi. Dân lòng cười khải nói. Niềm hy vọng duy nhất là khi nào bốc lửa thì tôn giá mới có thể sớm thoát khỏi khổ ái. Hãy gắn mà chờ đi. Dứt lời, rồi lại đưa tay ra bóp hai bên bã dài của dù phi ngộ. Dù phi ngô lần này á quyệt không bị phong bế, dân long vừa ra tay, y liền bật lên tiếng kêu thảm thiết, nghe vô cùng ghê sợ. Xong dân lông vẫn mỉm cười khẽ rồi nói, dù huynh, dĩnh biệt, đoạn tung mình phóng xuống đất, ngày khi ấy lửa bỏng rực trái từ xa. Dân long khẽ cao mày lẹ làng cởi bỏ áo ngoài và giải bọc thành trức quyết kiến, hồi phục diện mạo lại như cũ àng nhẹ nhàng trên bãi cỏ đưa mắt nhìn lửa cháy nơi xa lắng nghe động tĩnh xung quanh thái độ ung dung như người đi dạo. Đột nhiên ba bóng người lướt tới tiến thẳng về phía ngọn cây thọ hình của Du Phi Ngẫu, dường như định ra tay giải cứu cho y. Thế nhưng ba người đó thần pháp chưa nhanh, Vân Long lại càng nhanh hơn, chỉ thấy bóng trắng thấp thoáng là đã đứng chắn trước mặt ba người. Ba người kinh hoàng đồng thời kêu lên: "Tìm bướt cùng chủ!" Ngay khi ấy một dòng xoay đỏ đã chụp xuống đỉnh đầu của ba người chưa kịp xoay chuyển ý nghĩ trong đầu thì dòng xoay đã chuyển sang màu cam ập xuống đến nơi. Ba người cùng thét lên hải hùng, liền lập tức bật ngã ra đất, trên trán mỗi người đều có dấu chữ màu cam thu nhỏ, chết ngay tức khắc Dân lòng chẳng thèm ngó ngàng đến ba cái tử thì ấy, càng sai người rồi quát. Các vị bằng hữu tây thiền môn hãy nghe đây. Ẩn nắp thế này chẳng giải quyết được chuyện gì đâu. Nếu muốn quyết đấu một phen sinh tử với dân mổ, thì bây giờ đã đến lúc rồi. Lập tức từ trong rừng xung quanh quả nhiên có mười mấy bóng người phóng ra và lao đến thật nhanh. Trong số đó có một người đầm giọng quát. Dân Long, người đã đến lúc đền tối rồi. Dân Long cười khẩy: Hãy động thủ đi rồi hãy nói. Không chờ cho đến gần, chàng tung mình giọt lên cao hàng năm sáu trường. Mười mấy người đó kinh hoàng, đồng thanh la lớn. Dìm vườn thớt quyển trưởng, trích quý kiếm. Xong lập tức ngưng lặng. Những thấy hồng quang sai tức, bạch quang chót ngời. Tiếp theo là tiếng người ngã xuống nghe lệch mình. Mười mấy người không một ai sống sót. Trong khi ấy, dù phi ngô, vẫn không ngớt rên la ở trên cây. Và ánh lửa nơi xa bỗng tắt lịm, dần lòng châu mại lẩm bẩm. Rõ khéo dẻ dời Hẳn là chúng có mặt đông đủ rồi Quả nhiên từ trong rừng Lại phóng ra một đám người áo đen Lần này số người lại đông hơn Ít ra cũng trên 50 người Dân lòng quát to Khá khen cho các vị quá là Gan dạ Lại có nhiều người biết chết sống như thế này Mấy mươi người cũng rung động ùa lên tấn công Dân lòng buông kiếm thở dài Tung mình lên cao lướt ra xa Và hạ xuống ngoài mấy mươi trường đuổi theo mấy mươi người như vậy lao tới như một đàn sói. Dân Long sắc mặt trầm lạnh rồi lên tiếng quát: đứng lại! Tiếng quát hệt như sấm rền khiến đám người áo đen bất giác cũng dẫn bước đứng lại. Dân Long giọng nghiêm lạnh nói: xưa nay chưa từng có một ai sống sót ở dưới trích quyết kiếm của ta, nhưng hôm nay dân mẫu ngoại lại một phen. Ngoài cái cầm đầu ra sẽ buông tha hết có kẻ lại lớn tiếng nói đó chỉ là mơ tưởng hôm nay giữa chúng ta phải có một còn một mất. Vân Long cười ha hả, bọn Tây thiên môn các người chưa thể làm gì được kim bích cung chủ này đâu. Nhưng quanh đây trong vòng mười dặm đã rải đầy chất độc rồi. Vân Long cười, đó chỉ là quả độc chỉ cần không có lửa thì sẽ an toàn vô sự. Bỗng thay trong đám đông có bảy tám người từ trong tay áo lấy ra một quả cầu to cỡ trứng gà, lẹ làng dung tay ném vào chàng Lập tức quả cầu bóc cháy tới tắp rơi xuống quanh người của dân lâm. Dân lòng tức giận tung mình lên cao quá, các người ngoan cố thì chớ có trách dân mổ tàn nhẫn. nhận thầy ánh sát bạc lấp loáng liền thì máu dân tung tóe tiếng gào thép gian động, nghe thật là hãi hùng. Những quả cầu vẫn tiếp tục rơi xuống chung quanh dân lông. Tùy không trúng vào chàng, sông cỏ dại đã bén cháy. Thoáng chốc lửa đã ngùng ngục dây bọc lấy chàng. Thế nhưng tình thế ấy không kéo dài lâu. Tiếng gào thét đã ngưng lặng. Hiện trường nổ ngang sát chết, không một ai sống còn. Dân lông mình đầy máu tươi tung mình phóng ra khỏi dòng lửa đỏ. Chàng vòng qua một triền núi khác. Lại thấy một đám người lao nhanh tới Trong số đó có một người la to lực Nhanh lên đằng kia đã bốc lửa rồi kìa Dân Long nhận ra ngay tiếng nói đó là của Quyết Phật Chàng chợt nghe xa lòng Khẽ buông tiếng thở dài và dừng bước Nhận thấy Quyết Phật và Quyết Minh Dẫn theo một nhóm đệ tử của Kim Bích cùng lao nhanh tới Theo sau hai người còn có một lão bà tóc bạc phơ tay cầm quải trưởng Trong tuổi tác của lão bà ít ra cũng là trên dưới tám mươi Nhưng lại mặc áo giái đỏ tươi Trông hết sức là quái dị Theo sau lão bà đó là Mười mấy lão bà tuổi tác xích xót nhau Ít nhất cũng từ thất tùng trở lên Chỉ khác là trong tay không có quải trưởng Ngoài ra thải đều mặc áo đỏ và tóc bạc phơ Dân Long Khẽ bật lên một tiếng kêu kinh ngạc Đoạn cúi đầu lặng tin Quyết Phật đi đến trước Rồi không mình nói Quyết Phật khấu kiến chủ nhân dân lòng khoát tài nói bất tất phải đa lễ đứng nói chuyện được rồi Quyết phật cúi đầu nói lão nô đã bớt tuần mệnh lệnh của cùng chú xin cung chủ hải hạ lệnh trị tội dân lòng lắc đầu không thể trách lão được đó là do bổn cung chủ đã có ý để cho lão đi theo nhưng nói đoạn bỗng buông tiếng thở dài rồi nói tiếp như vậy lại đâm ra chuyện nhỏ quá to hai nữa cũng khiến cho bổn cung chủ Trầm giọng buông tiếng thở dài đoạn lặng thinh không nói tiếp nữa. Quyết Phật sừng sốt. Cung chú làm sao vậy? Dần lòng khẽ nhứng dài nói. Chẳng có sao cả. Chẳng qua bốn cung chủ đã nhận định sai lầm về tình hình của địch. Tưởng đâu là chủ nhân quyết bi và chính đại hộ pháp thải đều có mặt ở tại đây. Chẳng ngờ chỉ là một bang Tây Thiên Môn mà thôi. Quyết Phật lúc này lại tiếp lời. Tiêu diệt Tây Thiên Môn thì cũng là điều hữu ích mà. Ừ. Tình hình chiến cuộc thế nào Từ chữ môn âm dương cương Thọ thương rút lui ngoài ra Cả thái điều Dân lòng câu mại Giết sạch cả ư Quyết phật gật đầu Không một mạng sống còn Dân lòng bậm chặt môi lặng thinh Quyết mạnh tiến tới không mình nói Lão nù chưa được lệnh đã Tự ý rời bỏ lãnh dần quán Cũng xin cung chủ trị tội Nói xong liền định quỳ sập xuống đất Dân lòng khoát tài nói Nó cũng chẳng trách lão, không cần thiết phải ở lại lâu tại lãnh dân quán. Còn triển cô nương đâu? Quyết mạnh ấp cũng Lẽ ra triển cô nương chung đường tới đây, nhưng giữa đường lá gặp độc mãn cận vệ của kiêm thủ ngọc nữ. Độc mạnh đã giao quyết si và số cô nương cho triển cô nương rồi. Dân Long lặng thinh hồi lâu rồi mới nói. Họ đau cá rồi. Quyết mạnh rồi nói. Triển cô nương đã đi gọi thuộc hạ. Đưa quyết xì đến dân già tràng, đưa sở cô nương đến Đại Mạc Bằng Thành, gặp gỡ sông thần, có lẽ sông việc sẽ đến thiên đài Sơn ngai. Dân lòng lắc đầu thở dài. Dân lòng này vốn định rong ngựa đi khắp thất hải để báo phục thăm cựu. Nào ngờ đi đến đâu cũng thọ ơn người, những mối ân quán ấy biết bao giờ mới kết liễu được chứ. Đoạn lại cất tiếng thở dài thầm thử. Lão già đó đỏ tự nãy giờ lặng lặng theo dõi cuộc nói chuyện giữa dân lông cùng với quyết phật và quyết manh. Lúc này mới dạt mọi người ra một bên, rồi tiến tới trước mặt của dân long khấm nấm nổi. Quyết bà khấu kiến tiểu cùng chủ. Dân long dội khoát tay, miễn lễ. Quyết bà lại xá một xá. Đà tạ tiểu cùng chủ. đoàn quay lại quát. Đác người còn chưa mau đến ra mắt tiểu cùng chủ sao? 13 ba lão áo đỏ lập tức cùng quỳ xuống đất đồng thanh hôn Khẩu kiến tiểu cùng chủ Dân Long khoát tay nói Bất tất phải đà lễ 13 ba người áo đỏ đứng lên Tài buông thổng nghiêm trang Dân Long nhìn quyết bà với giọng nghiêm năng rồi nói Kim dễ quyết bà Quyết bà vội cung kính nói Lão nô chờ nghe lệnh dạy. Bà là người đứng đầu ngủ vậy chịu trách nhiệm trọng đạo bảo vệ kim bích cung sao dám tự ý rời khỏi thế này quyết bà vội nói xin tiểu cung chủ trị tội dần lòng thở dài cũng chẳng thể trách bà được nhưng hãy mau xuất lĩnh thuộc hạ trở về kim bích cung kể từ nay không có lệnh vụ của bổn cung chủ tuyệt đó không được khinh suất rời khỏi cung vậy lão bà xin tuân lệnh hãy lên đường ngay quyết bà lại cung kính thi lại Cùng chủ hãy bảo trọng Đoạn quay người sang rồi quát Các nha đầu hãy màu khấu biệt tiểu cùng chủ Ta đi ngay 13 ba lão áo đỏ Liền cung kính quỳ xuống lại biệt Sau đó quay người phi thân lướt đi Như những đám mây nhỏ Thoáng chốc là đã mất dạng Dần lòng buông tiếng thở dài Quyết Phật, Quyết Manh Quyết Phật và Quyết Manh dội lên tiếng Lão nô chờ lệnh Dần lòng châu mại Người có biết cách chữa trị quả độc không Quyết Phật Hải Kinh nói Sao cùng chủ lại nói vậy Chả lẽ là phải tà Đột nhiên chàng bật ngửa người ra sao rồi té Phật xuống đất Quyết Phật và Quyết Manh kinh hoàng thất sắc Cùng tháng thốt kêu lên Cùng chủ cùng chủ Sông Vân Long đã hôn mê bất tỉnh Không còn hay biết gì nữa Quyết Phật và Quyết Manh cuốn quýt Ngày khi ấy bỗng nghe có tiếng chim dỗ cảnh. Một con đại bàng đã là đà đáp xuống Triển Ngọc Mai tự trên mình Con đại bàng tung mình phóng xuống vừa trong thấy cảnh tượng ở trước mắt Nàng bỗng hốt quản lên tiếng hỏi Quý công chủ sao thế này Quý Phật và quyết manh mắt rưng rưng lại rồi nói Cùng chủ đã bị trúng quả độc Triển cô nương có thuốc chữa hay không Triển Ngọc Mai bàn hoàng nói Quả độc Rất là ghê gớm Bị trúng phải chắc chắn là sẽ chết vô phương cứu chữa. Sau 10 canh giờ sẽ quá thành một bãi nước máu. Đoạn khóc hòa lên rồi nói tiếp. Dần đệ, dần đệ chết thảm. Rồi đây kim bích cung sẽ phải gặp đại kiếp. Đột nhiên một giọng nói trong trẻo gian lên. Khóc thì cũng đâu có lợi ích gì. Mọi người đều giật mình. Bây giờ mới phát hiện một thiếu nữ tuyệt đẹp đã đứng sau lưng. Chỉ cách chừng khoảng nửa trượng Vừa trông thấy thiếu nữ này triển ngọc mai liền reo to. Ồ thì ra là mũi mũi. Thiếu nữ ấy chính là kim thủ ngọc nữ song hồ theo sát sau lưng. Kim thủ ngọc nữ dội nói. dân lòng đã sao rồi. Triển ngọc mai ngẹn ngào. Ý là bị trúng quả độc. Sau 10 canh giờ sẽ biến thành một bãi nước máu tôi. Kim thủ ngọc nữ bình tĩnh nói. Đại mặt bằng thành không có cách nào chớ trị sao Triễn Ngọc Mai khóc sức mướt, không có, mùi mùi có cách gì cứu chữa không? Kim thủ Ngọc Nữ khẽ câu mài nói, tử mùi không có mang theo thuốc giải độc, nhưng dịch thuật miêu cương của gia sư Kim Tý Bà Bà có lẽ cứu chữa được. Có điều, tiếng Ngọc Mai vội hỏi, có điều sao hả? Từ đây đến miêu cương xa xôi bằng mấy ngàn dặm, e rằng sẽ không kịp. tiếng Ngọc Mai mau mắn tiếp lợi. Hãy cưới chim bằng của tỷ tỷ mà đi. Chim bằng có thể chở được mấy người vậy. Tiến Ngọc Mai nhớ mài. Miễn cưỡng có thể tải được hai người. Kim Thủ Ngọc Nữ châu mài. Vậy thì khó xử quá. tiếng Ngọc Mai vợi nói. Phiền mùi mùi hãy đi cùng với dân long Tối đa năm giờ là đã có thể đến miêu cương rồi. Kim Thủ Ngọc Nữ lưỡng lưỡng. Như vậy thật là bất tiện vì tiếng Ngọc Mai bỗng quỳ sập xuống khóc gian trời. Mùi mùi vì cứu mạng cho dân long sinh muội muội hãy đi kim thủ ngọc nữ dội đỡ triển ngọc mai vậy rồi nói tỷ tỷ đừng làm vậy tiểu muội đi ngay đây mà đoạn quay sang sông hồ nói ta phải cưỡi chim bằng về mưu cương một chuyến lão hai đi gặp độc mãn và cùng đến chỗ cũ chờ ta sông hồ dội khơm mình cung kính lão bột sinh tôn lên trong khi nói mặt không giấu nổi vẻ hân Kim thủ Ngọc Nữ chẳng chút chần chờ lập tức bồng dân lông lên, nhanh bước đi về phía chim bằng với sự hướng dẫn của triển Ngọc Mai. Kim thủ Ngọc Nữ cùng dân lông đã ngồi vững vàng trên chim bằng. Kim thủ Ngọc Nữ thoáng ngẫm nghĩ, đoạn hỏi. Chữa xong độc thường cho dân lòng chúng ta sẽ gặp nhau tại đông. Triển Ngọc Mai đưa mắt nhìn quyết Phật và quyết manh đoạn nói. Tỷ tỷ sẽ đem truy hồn linh mã đến dân gia trang trước. Khi nào chứa lành nội thương cho dân Long muội muội hãy đến dân Gia trang Kim Thủ ngọc nữ khẽ gật đầu. Mọi người hãy bảo trọng, tiểu muội xin cáo từ. Đoạn đưa tay vỗ nhẹ lên cổ của chim bằng. Con chim liền cất tiếng kêu gian hai cánh đập mạnh, lập tức giọt thẳng lên không thoáng chốc đã mất dạng trong bầu trời đêm mịt mù. Gió trời lồng lộng, sóng mây vào dã. Già. Con đại bàng khổng lồ là thần điểu, cổng trên lưng hai người mà vẫn bay nhanh khôn tả, thoáng chốc đã vượt qua hàng trăm dặm đường. Kim thủ ngọt nữ một tay giữ chặt lưng con đại bàng, tay kia ôm chặt lấy dân lông. Một khắc chẳng dám thở ơi may nhờ đại bàng bay khá dững, sáu canh giờ đã trông thấy núi dân vụ trong giải miêu lĩnh. Kim thủ ngọt nữ dội vỗ nhẹ trên cổ con đại bàng rồi nói. Người có thấy ngọn núi cao nhất kia không Hãy đáp xuống cạnh khu rừng Dưới chân núi ấy đi Đại bàng liền gật đầu như hiểu tiếng người Rồi bỗng xếp đôi cánh lại Xuyên mây bay xà xuống Dẫn vàng đáp xuống cạnh khu rừng Dưới chân núi Kim thủ ngọc nữ bồng vân long Tung mình xuống đất Đặt chàng xuống bãi cỏ mềm Sau đó lại vỗ vào cổ con đại bàng rồi nói Thật giấc giả cho người quá Ta cũng chẳng có gì để mời người ăn Hãy tự tìm lấy mà ăn nha, khi bọn ta quay về còn phải vất giả ngươi một phen nữa đó. Đại bàng khẽ gật đầu, khẽ kêu lên mấy tiếng rồi, vỗ cánh bay dút lên không thoáng chốc thì nó đã mất dạng trong mây. Kim thủ ngọc nữ cúi xuống xem xét vết thương của dân lông, nhận thấy chàng hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn như đang ngủ, chẳng có triệu chứng gì khác lạ cả. Kim thủ ngọc nữ cảm thấy có phần an tâm hơn. Nàng bồng dân lông lên, rồi bước nhanh vào rừng. Tuy rằng thương thế của dân long chưa có ác quá, sông nàng cũng biết, sau bốn canh giờ nữa, một khi độc thương phát tác, dân lông ác sẽ biến thành một bãi nước máu. Linh đơn dịu dược, cũng chẳng cứu chữa được nữa. Khu rừng cổ thụ cao to, cành lá chi chích, rậm đến mức ánh sáng cũng không soi vào được. Kim thử ngọc nữ tai bồng dân lông, Bỗng đâm ra lo lắng, dạng nhất sư phụ đi vắng thì sao? Hoặc sư phụ không chịu cứu chữa thì sao? sông nàng không có thời gian để mà suy nghĩ về những điều ấy. Nàng ráo bước đi sâu vào rừng. Đi được chừng một dặm thì đến cuối rừng. Trước mặt là một con đường nhỏ ngoằn mèo dẫn đến một hiệp cốc. Hai bên dách núi treo leo. Chỉ còn có một con đường thẳng tới mà thôi. Kim thủ ngọc nữ phi thần tiến thẳng vào hiệp cốc thăm u đó. Điều dài chừng hơn trăm trượng, lối đi rộng ra dần đến một thung lũng nhỏ trăm hoa đua nở. Cây cối xanh ôm, cảnh sắc hết sức là tươi đẹp. thung lũng ấy xung quanh đều có núi cao dây bọc, chỉ có mỗi một con đường nhỏ thẳng thớm nằm giữa. Nếu có ai án nữ thì khó có thể vượt qua được. Quý thính giả thần mến, Linh Mã Hùng Phong phần thứ 22, tác giả Tuyết nhãn đến đây tạm dừng.